Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Tiên hiệp Tình Vũ Cửu Thần. Tác giả: Ta là lão ngũ. Biên Lưu Hà, Phạm Vân, Sullivan và Hoa. Truyện được phát hành duy nhất trên website 2pblog.com. Tập 1, chương 33. Động lòng Bố lạc Ở thập bản sân lâm có thật là thiên thạch không? ta tinh lập tức hỏi Cậu đã có hứng thú Thì đương nhiên phải hỏi thiên thạch có thật hay không Nếu như có thật Thì cậu cũng không ngại quyền phức Đi mang về một chuyến Rồi từ tự luyện ra Biết đầu có một ngày Cậu sẽ luyện ra được những kim loại quý hiếm Chỉ cần có nguyên liệu Cậu tin rằng mình sẽ dành ra được Một món vũ khí tốt Có vũ khí tốt rồi đi mạo hiểm Cũng có thứ phỏng thân Tuy muốn đưa Âu Tình về Tây Mát Thành Nhưng cậu vẫn không can tâm Vẫn muốn biết là còn có cách nào Để tu luyện không Với lại tình trạng của Âu Tình Không phải là cứ bỏ trốn là sẽ tự khỏi Cần phải có cơ xuyên nữa cậu còn muốn giết chết Những người đã từng ức hiếp cô Không ở lại Akat Thành tìm cơ hội Thì cậu vinh viễn không thể trả thù Đúng vậy tạ tinh Không lẽ mình muốn đi lấy thiên thạch về thật à? Chuyện này không phải dễ đâu Lúc này để chỉ tiện miệng nói ra thôi Lúc thiên thạch cũng xuất hiện Đã có người đến kiểm tra Vì không có kim loại hiếm Nên mới không có ai đến để lấy về Theo lời đồn thì ở trong có một ít hắc đồng tinh Lúc Trương Tiểu Tiền và Lý Đại Ca Thậm chí nhiều người khác cũng đi qua Nhưng không có cách nào mang về biên thiên thạch đó bị kẹt giữa hai tảng đá mấy vạn cân, chỉ có thể dùng tay sờ chứ không thể mang về đâu. Nếu như nếu như phải chi quá nhiều tiền để mang về thì vốn lại không đủ nên phải để lại đó. Bola vừa nói xong thì nghe thấy Tiểu Tiền nói: lạc có phải đang nói xấu ta không?" Tiểu Tiền và Lý Khai hai người thấy mang mấy túi lớn về. Ta Tinh từ xa đã ngửi thấy mùi tanh của máu Xem ra họ vừa mới từ thập bản Xuân Lâm về Ô, Tinh ca, Huỳnh cũng đến rồi sao? Tiểu tiền vì nhỏ hơn Ta Tinh một tuổi Còn Lý Khai cũng nhỏ hơn Ta Tinh một chút Có cảm giác là Ta Tinh biết rất nhiều điều Nên gọi luôn là Tinh ca Tiểu tiền, Lý Khai, hai người mới trở về sao? Ta Tinh nhìn hai người vui vẻ hỏi Cũng muốn biết thêm về viên thiên thạch Của thập bản Sơn Lâm Đúng vậy Để vừa nghe bối lạc nói là huynh có hứng thú với viên thiên thạch Ly khai liền nói Ta tinh gật đầu Vì hắc động tinh sất mắc Nên ta muốn lấy muốn đi lấy viên thiên thạch về Luyện ra một ít Tiểu tuyển lắc đầu nói um, Không được đâu Nhiều người thử qua rồi Chỉ tôn công vô ích thôi Viên thiên thạch bị kẹt rất chắc Mà kim loại bên trong lại rất ít không cần phi công thế đâu. Ừm, ta muốn đi thực sức xem sao, nếu như không được thì thôi. Tà tình không vượt qua thì sẽ không bắt buộc, chỉ là bị kẹt thôi mà. Đối với người khác là chuyện rất phiền phức, nhưng đối với cậu thì lại là chuyện nhỏ. Tuy hắn không có cách nào chế tạo ra nổ, nhưng tạo ra chất nổ thì có thể. 1 ký không được thì 10 ký, nếu không thì 100 ký. Nguyên nguyên liệu làm chất nổ bản đầu cũng có. Cũng không cần tiền Đi ra ngoài tùy ý nhận về là được Chỉ là Lưu Hoàng thì cần chút tiền Nhưng rất ít Thay thay đổi kiên quyết của Tạ Tinh Hai người cũng không ngăn cản nữa Thảo Sải nói <cười> Còn một tuần nữa bọn đệ đi thăm bạn Xuân Lâm Đến lúc đó chúng ta cùng đi Để đệ nói với đội trưởng cho Huynh đi cùng Tạ Tinh biết Có đội trưởng của Lý Khai Với trình Tiểu Tiên Là một người kêu kiệt Mỗi lần lập nhóm đi tham hiểm Đều giành lấy cái tốt nhất Hắn lại là một người tu tinh Được tụ nguyên 3 tầng Hay xem thường trình tiểu tiền Với Lý Khai Nhưng thấy hai người chịu làm Cho nên cho đi theo Tình hình này một giới thiệu cầu đi cùng Ta tinh cảm thấy không khả quan liền lắc đầu nói Ta không phải đi mạo hiểm Chỉ là đi mang viên đá về thôi Chỉ cần nó cho ta biết vị trí của thiên thạch là được rồi Nhưng mà Tiểu tuyển đương nhiên biết Tà Tinh đang nghĩ gì Tuy muốn giúp Nhưng đúng như suy nghĩ của Tà Tinh Nếu ý dẫn Tà Tinh vào đội Lúc đó trọng tức đội trưởng Trương Gia Hoành Nó không chừng hai người bọn họ Cũng bị đuổi khỏi đội luôn Tà Tinh nói Hai người không cần phải lo lắng cho ta Lúc trước ta cũng tự sống trong rừng Biết làm thế nào để tự bảo vệ mình mà Tạ Tinh không nói xối Lúc ở trong quân đội Cậu đều đã đi qua rừng sâu Và những bãi hoang Chưa nói đến tên đội trưởng kia đồng ý chỉ cậu cũng không muốn Ôm mấy chục cân thuốc nổ đi cùng họ Được nói sẽ liên lụy đến hai người Tuy chưa biết thân thủ của Tạ Tinh Nhưng hai người đều đi mạo hiểm Sống chết Nên cảm nhận được khí tức nguy hiểm của Tạ Tinh Ta tinh nói xong Trịnh Tiểu Tiền cũng không nói gì nữa Chỉ lấy ra một tấm bản đồ Nói cho ta tinh biết Vị trí của thiên thạch Tinh ca Đây là bản đồ của thập bản Xuân Lâm Mình cầm lấy Vị trí của thiên thạch Để đã bé lên rồi Chỉ có điều gần đó có nhiều quái thú Mình nên cẩn thận một chút Để Vali Phải đem đồ đi bán Nên không đi chung với huynh được Ta tinh cất bản đồ đi Lắc đầu Chỉ là đi tìm một tảng đá thôi mà Lại không phải đi săn bắt yêu thú Cũng không có gì quan trọng Sau đó mỗi người đi một hướng Ta tinh ở lại chỗ ông lưu Rẻn ra con rau găm quân đội Ngoài ra không làm thêm gì khác Tại khi lấy được thiên thạch về Rồi tính sau Bước tiếp theo là đi thu thập nguyên liệu Làm chất nổ Một ngày sau ta tinh đã có được 80kg chất nổ Cậu chỉ cần nó phát nổ là được Không cần đòi hỏi gì nhiều Trao chất nổ và bún bao lớn Mang theo công cụ Chuẩn bị xuất phát Trước khi đi Còn mấy lần nhắc nhở mà Âu Tình Bà cô ở nhà đợi Không được ra ngoài Đãi dặn người làm thêm Nhiều lần nữa Rồi mới yên tâm Đi thập bạn Sơn Lâm Nhưng lúc Tà Tinh Đến chỗ xe ngựa có phát hiện Âu Tình Đang sợ sệt đi theo Em đến đây để làm gì ta Tinh liền xuống xe Định đưa Âu Tình về Nhưng Âu Tình Nhưng Âu Tình Lại nắp chặt lấy tay áo của tạ tinh Không chịu thả xa Hết cách rồi Tạ tinh nghĩ Dù gì mình cũng không phải đi giết quay thú Cho cô ấy đi cùng cũng được Chỉ cần cẩn thận một chút ừ, Em đi theo cũng được Nhưng tuyệt đối không được đi cách anh quá xa Phải luôn đi theo phía sau anh Tuy ấu tình không cật đầu Nhưng nhìn sắc mặt thì biết rõ là cô đồng ý rồi Tập 1 trường thứ ba tư Kích sát tụ nguyên tam tầng Thập vạn Sơn Lâm Cách Cát Á Thành khoảng 500 rằm Thuộc phạm vi bên ngoài của thập vạn Sơn Lâm Khu rừng núi có kích thước bao trùm mời bạn rằm Đó là lý do vì sao nơi đây lại có tên là thập vạn Sơn Lâm Càng đi vào trong quay thú càng cao cấp Nghe nói đi hết thập bạn Sơn Lâm Là một khu đất hoang Nhưng cụ thể là cái gì Ta Tinh không biết được Theo như tin tức thu thập được Thì thập vạn Xuân Lâm Không phải chỉ gần Acat Thành Mà còn cần rất nhiều quốc gia thành trị khác a Acat Thành thuộc kỳ đàn đế quốc Tuy lớn hơn hoài nguyệt quốc cấp mấy lần Nhưng mà cửu thành đại lục Lại không được liệt vào bảng Xếp hạng các đế quốc lớn Ngồi trên ngựa Ta Tinh bắt đầu tính toán Nếu như cậu lấy được thiên thạch Thì lúc quay về Sẽ dễ dàng bị người khác phát hiện Lúc về sẽ phải ôm một cái túi lớn Tuy rất nhiều người Mang túi lớn Nhưng mà cái túi của tạ tinh Lại rất dễ thu hút sự chú ý hơn Tuy viên thiên thạch này Ai có cách lấy về Nhưng nếu cậu lấy về được Thì chắc chắn sẽ có người động lòng tham Tuy bây giờ Thực lực đã hồi phục được 7 phần Nhưng mà cái thế giới biến thái này Cầu cũng không dám chắc Đảm bảo đồ sẽ không bị người khác cướp mất Tuy chiếc xe ngựa không có nhanh Nhưng trời chưa tối Thì đã đến phạm vi bên ngoài Của thập bạn Xuân Lâm Ở đây có một thị trấn nhỏ Tuy không nhiều người sân Nhưng đại đa số lại là những tiệm buôn và khách điếm Nơi này chủ yếu phục vụ Cho các máu hiểm xà Ở thập bạn Xuân Lâm Ta tin biết Khả năng của mình có hạn so với những cao thủ ở đây khoảng cách rất lớn nên đi vào thị trấn thì đưa Âu Tình vào khách điếm sợ Âu Tình có chuyện gì ta Tình chỉ thuê một vòng dù gì chỉ ở lại một đêm thôi thức ăn ở khách điếm này rất mắc, chất lượng lại kém tuy Tạ Tình không muốn sang ngoài nhưng đạch phải đi xa mua một chút đồ ăn cho Âu Tình bản thân cậu chỉ cần ăn lương khô là đủ rồi nhưng không thể để ông chịu khổ theo Tuy tình không thể nói gì, nhưng từ lúc sang ngoài thì luôn nghe lời của Tạ Tinh, không có ý kiến gì Tạ Tinh đi khỏi khách điếm, trực tiếp đến một tiệm cơm gần đó, mua vài món đem về Thị trấn tuy rất nhiều mạo hiểm xa và thương xa, nhưng lúc này trời tối thì cũng không có mấy ai ra đường Tạ tình vừa đi ra khỏi khách điếm chưa đến 100m, cảm thấy một bóng người từ phía sau chạy đến Có vẻ như cầu sắp bị tập kích Bây giờ cậu không còn là người yếu kém như lúc trước Nhanh chóng né qua một bên Thân thuộc công tệ, tiểu huynh đệ Một người đàn ông trên tay cầm một cây gầy cố Trên miệng nó nụ cười bước ra Ta tinh phân nổ, biết ở đây rất loạn Nhưng mà không nghĩ rằng loạn đến như vậy Trời vẫn chưa tối hẳn thì đã bị tập kích Tuy người này chỉ muốn đánh cục cậu Nhưng cậu không dám khẳng định là lát nữa Hắn có muốn lấy mạng cậu hay không Trong lung phân nộ Ta tình lại cảm thấy sức mạnh của mình yếu kém Cậu nghĩ Nếu mình chết Thì những ngày sắp tới của Ấu Tình Sẽ rất thê thạp Nghĩ đến đây Đột nhiên phân nộ tiêu tán Đây là một thế giới Mạnh được yếu thua Thấy Ta Tinh là nụ cười nhìn mình Người đàn ông ngặt ra Trong lòng nghĩ Người này biết không phải đối thủ của mình Muốn cầu xin tha mạng chăng Người đàn ông cười nói Người cũng biết được khoảng cách của hai ta Yên tâm ta không xuyết người Người chỉ là một người thường Thân thủ không tội Ta là một người tu luyện đến tụ nguyên tam tầng Xuyết người Thật là mất mặt Được rồi sao tiền trên người của người ra Không ngờ người là người thường Mà dám đi sang ngoài vào lúc buổi tối Ta tinh cười Nếu không đến nước bất đặc sĩ Ta cũng không muốn gây ân oán đâu Người đàn ông giống như vừa nghe thấy điều gì buồn cười lắm Cười lạnh nhạt nói được lãng phí thời gian của ta Ta nói là đưa tiền ra đây Nếu không muốn mất mạng Nhanh lên Ta tinh đột nhiên đưa tay lên Ngay lúc này người này được ta tinh chịu thua Đột nhiên Ba cây tủ tiến nhanh chóng bắn về phía hắn Ám khí Người đàn ông lập tức né tránh Lần đầu tiên hắn cảm thấy Mình không phải do sợ hãi mà né tránh Mà là phất nộ Ở thế chân này, một người thường lại dám tập kích người tu luyện như hắn Tà Tinh chưa biết được trình độ của người tu luyện Nhưng lần trước thấy qua Huỳnh Sư huynh của kinh nghi ra tay Lúc đó, cậu không kịp trở tay Nếu không nhờ vào câu nói trước khi đồng thủ của Huỳnh Sư Huynh Thì có lẽ cậu đã không thể tránh được Nên ba cây tủ tiết này bắn ra, Tà Tinh cũng không hy vọng sẽ bắn chúng Rất nhanh liền bắt ra ba cây tủ tiên tiếp theo Đồng thời tiến lên Nhanh chóng đến trước mặt người đàn ông Người đàn ông quả là lợi hại Sau cây tủ tiến đánh liên tục Mà không trúng một cây nào Chỉ phải lui về phía sau mấy bước Tạ tình kinh ngạc Người này chỉ mới có 3 tầng và đã như thế Cao hơn nữa Thì không biết sẽ lợi hại đến mức nào Bị một người thường ép đến nước này Lại còn dám tiên đến trước mặt Người đàn ông phấn nổ Trên tay phát động tinh lực Chuẩn bị giết tạ tinh Đột nhiên hắn cảm thấy đau trước ngực Trên mắt tinh lực tiêu tan Đây là đợt công kích của người thưởng sao Một người bình thường đánh hắn mấy cái Cũng không có vấn đề gì Nhưng hắn không ngờ được Lại bị đánh cục như thế Mới được 3 giây Người đàn ông chỉ vào mặt tạ tinh muốn nói Nhưng lại không nói ra lời Lập tức ngã xuống đất Tạ tinh thật dài một hơi nói với người đàn ông đã chết Vì nếu có thể ta sẽ bao thủ ngay lập tức chứ không để lại ân oán, ngươi hiểu rồi chứ Tim của con người là điểm yếu chi mạng Nơi đây phân bổ rất nhiều dây thần kinh và động mạch chủ Nếu như bị đánh mạnh vào huyết quả sẽ bị chăn lại, làm cho tim đập mạch rồi ngừng hẳn, trên trong ba giây Tạ Tinh chọn công kích vào tim của con người Là kỹ thuật đánh của Vĩnh Xuân Quyền Một chiêu xuất ra Giống như đang cá cược Cậu sở tu luyện giả Có nhiều chỗ khác với người thường Nhưng xem xa Tạ Tinh đã đánh giá cao hắn Nhanh chóng lấy túi tiền Trên thắt lưng của người đàn ông Rồi tìm lại mấy cái tù tiến Chỉ tìm được 5 cây Cậu từ từ rời đi Thậm chí cái xác vấn đề đó Tạ Tinh biết Nơi đây giết người chẳng khác gì siết cả giết heo Tuy trong thị trấn có những người đánh thuê Nhưng mà những người này chỉ bảo vệ khu vực ngoài thành Đối với những người trong thị trấn Giết người thì tuyệt đối không truy cứu Khi Tà Tinh mua đồ ăn về đến khách điếm Âu tình đã rất lo lắng Tuy cô nghe lời Tà Tinh không đi ra khỏi phòng Nhưng lại luôn nhìn vào cửa phòng Xong như từ lúc Tà Tinh đi xa đến lúc trở về Mắt cô chưa từng rời khỏi đó Tạ tình cảm thấy trong lòng khó chịu Nếu như bàn này cậu bị giết Âu Tinh bây giờ sẽ ra sao Xem ra mình phải nhanh chóng gia tăng thực lực mới được Thế Tạ Tinh đi vào Tuy Âu tình không thể nói chuyện Nhưng ánh mắt vẫn tọc ra rất vui vẻ Tạ Tinh cùng Âu Tinh ăn tối Quyết định phải nhanh chóng gia tăng thực lực Ăn cơm xong Tạ tình cho Âu Tinh ngủ trước Rồi mới mà cây túi vừa lấy được ra xem Ở bên trong Có hơn 100 lượng vàng Một cuốn sổ Ngoài ra còn có một miếng bản đồ bằng xa Một cây truyền thủ nhỏ Ta tinh không biết Trên bản đồ vẽ nơi nào Cậu cất nó vào Mở cuốn sổ ra Trong đó ghi chép cách tu luyện tinh quyết Cho tu tinh giả Ta tinh vui mừng Chỉ là một quyền tinh quyết Thấp đến nỗi không thể thấp hơn Nhưng cậu vẫn muốn thử xem bản thân mình có thể tu luyện không Ta tinh làm theo hướng dẫn hình thành tinh nguyên Khi trong quân sổ Làm theo cả một đêm Nhưng lại chẳng thấy cảm giác gì Thở một hơi dài Cất quân sổ ti Xem ra cậu không có tinh nguyên thật rồi